Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không kiên quyết không chịu Lợi giận của ông cũng vì câu nói của cô mặc bùng lên Chuyện này tuyệt đối là không được Nhưng Diệp Hiểu Hàm cũng không chịu yếu thế mà nói Con có thể làm được Con cũng biết tại sao ba không chịu Ba còn biết tân phận của Triệu Trại Suệ Nhưng con biết anh ấy Không phải là một người kỳ quái Đứa đế mày cũng không phải là một người nào xa lạ cả Nó chính là con của con Cho nên con muốn sinh ra đứa bé này Nghe thấy con gái nói vậy thì Diệp Chấn Hồng lại từ chối. Tuyệt đối là không thể. Dù có biết thân phận của cậu ta, nhưng những người bên cạnh cậu ta là ai hả? Bọn ta lại càng thâm yên lòng. Đây là chuyện không hề đơn giản, như là có một người bạn trai là mang thai là một đứa bé đó. Con chỉ là một cô gái nhỏ mới 18 tuổi, con thì biết cái gì chứ? Diệp Hiểu Yến nhìn hai người kịch liệt tranh cãi không biết nên làm sao cả. Cô đưa mắt nhìn về phía anh hai Diệp Hiểu Kiệt, anh cũng không biết phải làm gì. Nhưng anh dám khẳng định, nhất định Diệp Hiểu Hàm sẽ thắng trận đánh này. Ai vừa sinh ra đã biết làm ba làm mẹ chứ? Diệp Hiểu Hàm bày tỏ, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mình khá là có khí thế. Không phải ba là một ví dụ sao? Bà cũng làm ba đã 30 mấy năm, nhưng lại không hề một chút hiểu tấm lòng của con gái, bà mới là người thất bại. Mặc dù cô không nên nói những điều này, nhưng bởi vì đứa con của mình, cô nhất định phải nói. Nghe thấy cô nói như vậy thì Diệp Chấn Hồng suýt chút nữa đã bị bốc hỏa. "Diệp Hiểu Hàm, con có biết con đang nói cái gì không hả? Bà là ba của con, con lại có thể nói như vậy sao?" "Con đang nói chuyện, trước kia ba là ba, nhưng bà thật sự là coi chúng con là con sao? Hoàn toàn không quan tâm, không hỏi han, bà chỉ có trọng công việc buôn bán của ba mà thôi." Diệp Hiểu Kiệt không ngờ rằng mọi chuyện lại càng trở nên nghiêm trọng, lời nói của Diệp Hiểu Hàm càng ngày càng vượt xa. Nếu như hiện tại hai người làm cách như vậy, sau này cũng không thể nào mà thu lại được. Diệp Chấn Hồng thừa nhận rằng Minh khá coi trọng việc buôn bán, nhưng cũng vì ông muốn cuộc sống gia đình tốt hơn, mà bọn họ đến bây giờ lại không tha thứ cho ông như vậy hay sao? Bà không ngờ, điều này lại ăn sâu vào lòng con như vậy. Diệp Chấn Hồng nhìn cô chằm chằm. Nếu không phải là chuyện trách xẻ, bà nghĩ rằng có dễ tha thứ cho ba nhanh như vậy sao? Bà không làm gì nhiều cho anh em bọn con. Con cũng chỉ muốn đứa bé này thật mà thôi. Nếu như ba không muốn nuôi giúp một tay, vậy thì tự con mình sẽ nuôi. Diệp Chấn Hồng vô cùng tức giận. Ông chỉ nói một câu là muốn bỏ đứa bé. Cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Con thì có bản lĩnh gì để nuôi chứ? Còn ngoãn ngoãn ở trong nhà cho ba đi. Ba à? Bà biết rõ ràm hàm không thể bỏ được. Nếu như hai người bọn họ chia tay rồi, để hàm hàm giữ lại đứa bé này cũng tốt mà. Đó là cốt nhục của con bé. Dĩ nhiên con bé không muốn giất bỏ việc ba không chịu từ bỏ bọn con vậy. Diệp Hiểu Yến muốn ngăn lại cuộc tranh cãi của hai người nhưng lại không muốn làm tổn hại đến bọn họ. Diệp Hiểu Hàm có một chút ức ức, tại sao cô nhất định là không được chứ? Đây là con của cô, đương nhiên cô có thể chăm sóc tốt, mặc dù tuổi cô còn nhỏ. Diệp Trấn Hồng yên lặng nghĩ, có lẽ ông thật sự là quá đáng, nhưng đây là vì ông là ba nên suy nghĩ cho con cái. Con có sẽ chuyển về đây à? Như vậy sẽ thuận tiện chăm sóc cho hàm hàm hơn. Diệp Hiểu Yến đề nghị. Cô là bác sĩ có thể chăm sóc tốt cho Diệp Hiểu Hàm. Diệp Hiểu Hàm nhìn về phía Diệp Hiểu Yến. Quả nhiên chị hai là đối tốt với cô nhất. Chỉ có ba lão quá đáng mới được voi đòi tiên với cô. Con cũng sẽ trở về. Nếu một mình, Hiểu Yến sẽ rất là vất vả. Chuyện bên công ty còn một số việc con vẫn cần phải xử lý. Bởi vậy con có thời gian. Diệp Hiểu Kiệt cũng đã cất lời. Diệp Hiểu Hàm cảm kích nhìn anh hai chị hai anh em ruột mới là tốt nhất. Diệp Chấn Hồng chấn kinh, hai người này đều muốn trở về, ông thật không biết chuyện này là tốt hay xấu, dù bây giờ Diệp Hiểu Hàm mang thai, hai đứa con của ông lại trở về khiến ngôi nhà này lại càng thêm náo nhiệt. Bà có nghe không hả? Bây giờ còn dám nói con không được sao? Hơn nữa bà có thể suy nghĩ một chút, cuối cùng bà cũng có cháu ngoại mà. Diệp Hiểu Hàm tức giận nói với Diệp Chấn Hồng, như thế là không sai. Nhưng ông thật sự không thể chấp nhận được việc con gái nhỏ của mình có thể sinh ra cháu ngoại. Diệp Chấn Hồng thấy cả ba người con đều nhìn về phía mình, đây chẳng còn là ông phải đồng ý. Thôi được rồi, mấy đứa muốn như thế nào thì quyết định như vậy đi. Diệp Chấn Hồng mặc kệ, dù sao con gái đều đã lớn cả rồi, hoàn toàn không thể quản được nữa, nói xong ông liền buồn bực trở về phòng. Diệp Hiểu Hàm lập tức kéo tay hai người chị. Cảm ơn anh hai, cảm ơn chị hai. Zephio giơ ngón tay dí vào đầu cô. "Hiện tại, hai người bọn anh là giúp em, nhưng sau này chuyện gì nên làm, chị em phải rõ ràng. Đừng vì cái nhau mà mà nói lung tung như vậy. Còn em nên xem xét nói chuyện rõ ràng với Triệu Trạch Dệ có hay không." Nói cho Triệu Trạch Dệ ư? Về Joy Zephio nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net